chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý thính giả tiếp theo là phần 12 quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh d â n d i ễ n đọc chương vũ ngô c ư ờ n g lộ vẻ đồng tình rồi hỏi lại c á c hạ nghi biểu phi thường chẳng lẽ gã khúc cửu phong kia lại tiểu thần long gạt đi rồi nói thôi đừng có nhắc tới nữa khúc cửu phong là một tên nham hiểm tàn ác nàng bị gã lừa gạt rồi hoàn toàn biến đổi lòng dạ không còn như trước nữa tiểu đệ khuyên nàng hết lời lại bị nàng mai mỉa giễu cợt ngô cương hỏi xen vào thế rồi các hạ nổi giận giết y có phải không tiểu thần long đáp không tiểu đệ nào phải là con người vô hạnh đến như thế ngô cương d ộ i d à n g xin lỗi ủa tại hạ lỡ lời xin các hạ miễn c á c h rồi sao nữa tiểu thần long ra chiều đau khổ thanh âm biến thành phẫn khích nói tiểu đệ ở gần nhà nàng mẫu thân nàng là tam tương nữ hiệp nổi tiếng trên giang hồ mấy năm trước bà bị hỏng mắt hai mẹ con nương tựa với nhau mà sống từ ngày nàng bị hắn dụ dỗ bỏ nhà ra đi không nhìn gì đến người mẹ đuôi mù nữa tam tương nữ hiệp tuy một lòng tha thiết nhớ con xong cặp mắt hư rồi không làm thế nào được ngô cương bật tiến g kêu lên trời ơi tiểu thần long lại kể tiếp s a o bà biết con gái yêu độc nhất bị d ạ n g tà thư sinh cám dỗ thì lòng vừa nóng nảy vừa phẫn nộ q uất ức thành bệnh liệt giường không dậy được trời ơi tiểu đệ nghĩ đến mối tình xưa tự mình chiếu cố cho bà một hôm nàng trở về thì mẫu thân đã lâm vào tình trạng thập tử nhất sinh lúc lâm chung bà yêu cầu nàng đoạn tuyệt sự đi lại với d ạ n g tà thư sinh rồi xa l ễ mà thác đi ngô c ư ờ n g nghiến răng đáp ôi thật là tội nghiệp tiểu thần long hàn g học rồi kể tiếp tiểu đệ vẫn hy vọng nàng biết quay đầu lại coi lời di mệnh của mẫu thân làm trọng ngờ đâu đám đuối đã sâu nàng chẳng động tâm chút nào mẫu thân nàng chết chưa lạnh t h ậ t người chưa nhập l i ệ m nàng đã đã ngô cương ngắt lời y làm sao tiểu thần long n g ẹ n ngào nói y cùng khúc cửu phong làm trò tồi bại trước linh sàng ngô cương b u ộ c miệng kêu lên phải giết đi tiểu thần long nghiến răng c a n két giọng run run rồi kể tiếp hành động đại nghịch vô đạo của chúng đã bị tiểu đệ khám phá ra tiểu đệ đã muốn hạ sát ngay lúc đó đáng tiếc mình không phải là đối thủ của bọn chúng nên trọng thương bỏ về vết thương khỏi rồi đệ thề giết đôi cẩu nam nữ đó may thai đệ vô tình được một nhà săn bắn cho hay thị ẩn thân ở hốc cây này ủa tiểu đệ tìm đến x o n g thị không có ý hối hận lại còn thốt lên những lời hỗn sược tiểu đệ giận quá d ù n g kiếm giết thị tiểu thần long ngừng một chút vẽ mặt gã đột nhiên biến thành đau khổ rồi gã kể tiếp trước khi t ắ t hơi nàng nói rõ sự thật là hối hận vô cùng nhưng đã chậm mất rồi nàng cố ý buông lời mai mỉa để tiểu đệ tức giận giết nàng nàng chấp nhận lấy cái chết để chuộc tội ngô cương ngắt lời thị tự mình chuốc lấy nghiệp chướng thì còn sống làm sao được tiểu thần long lúc này lên tiếng nói t ù y theo lý lẽ là vậy nhưng nàng đã mang thai lại bị khúc cửu phong ruồng bỏ nàng đành lánh đời sống trộm nàng chết rồi cuộc đời kết thúc trong hối hận tiểu đệ đã tuyên thệ quyết giết chết khúc cửu phong nhưng gã hành tung vô định tiểu đệ đành ôm cây đợi thỏ nàng đã mang cúc nhục của gã trong bụng nên đệ tin rằng có một ngày kia gã sẽ trở lại chốn này gã nói tới đây đột nhiên sắc mặt biến đổi rú lên một tiếng ngô cương kinh hãi nói có chuyện gì vậy người của tiểu thần long l ã o đảo hai cái rồi ngã quỷ xuống đất trên không vang lên tiếng cười nhạt ngô cương chấn động tâm thần chàng biết tiểu thần long đã bị ám toán liền giọt người nhầm phía phát ra tiếng cười mà n h ả y tới chỗ này là một khu rừng rậm trong chốn thâm sơn ngô cương không nhìn thấy gì liền quay trở lại thì tiểu thần long đang thở hồng hộc gã mái môi luôn mấy cái chàng phải cúi xuống mới nghe rõ miệng của gã nói lẩm bẩm dạng tà thư sinh khúc rồi ngoẹo đầu chết hai mắt vẫn mở trần trần ngô cường lông tóc dựng đứng trả lên chàng phẫn kích vì h ô n g nghĩa liền khảng khái nói hàn huynh hàn huynh cùng tiểu đệ không hẹn mà gặp nhau trong tình trạng có cùng một mối nhân duyên tiểu đệ quyết báo thù cho hàn huynh dứt lời ngô c ư ờ n g vuốt mắt cho tiểu thần long nhắm lại vụ này rất tầm thường trong chốn giang hồ x o n g lòng người đương sự thì thật là thê thảm ngô cường b u ồ n tiến g thở dài bỏ thi thể của tiểu thần long cùng thanh kiếm của gã xuống quyệt rồi lấp đất lại đôi tình nhân này hồi s i n h tiền đã phải chịu bao nhiêu đau khổ bao nhiêu sự hành hạ lúc chết thì lại được ngủ chung một quyệt thật là tạo vật đa đoan bày ra tấn thảm kịch thê thảm cho người đời ngô cường lẳng lặng nhìn vào hốc cây một hồi lâu chàng nhớ tới mục đích tới đây là kiếm bái huynh tống duy bình chàng cũng biết đó chỉ là ý niệm nhỏ chỗ chia tay ngày trước chứ thời gian đã gần cách một năm trời thì chắc chắn tự hoa tử đã bỏ đi từ lâu rồi vì thế chàng cũng chẳng lấy chi làm thất vọng có điều lòng chàng hơi b â n k h u â n về cái chết của tiểu thần long ngô cương nghĩ thầm chỉ tần sau tìm được người của cái bang thì chuyện tìm kiếm tống duy bình chẳng thấy chi là khó nữa nghĩ vậy cho nên ngô cương liền ra khỏi khu rừng nhằm nẻo đường của ngoạ long cốc mà tiến đến ngoạ long cốc ở núi long trung bao nhiêu nhân vật võ lâm đa màu sắc rải rác trên đường đi vào hang c u a hang trước công nghĩa đài bóng người lố nhố chen chúc lẫn nhau đồng đến đổi tưởng chừng nước cũng không chảy qua được nhờ đâu lúc này trên đài cao ngất lại yên lặng như tờ chẳng thay một bóng người nào hai bên tả hữu đài chánh hơn năm thước đều có dựng một cái đài phụ mỗi đài phụ này dùng làm nơi chuyên để giải quyết những mối tranh chấp giữa hai bên đối thủ hiện giờ hai tòa đài phụ đã có mấy chục người ngồi đài mé hữu chừng mười vị ăn mặc theo kiểu đạo sĩ làn sóng người vẫn từ ngoài rầm rộ kéo tới không ngớt t r o n g xuống khu bình dương trong hang núi thấy đầu đen lúc nhúc Giờ chính ngọ thì ba tiếng chuông đồng lớn vang lên một khu không trường rộng lớn lại trở nên yên tĩnh bốn tên kim kiếm thủ từ phía sau đài nối đuôi nhau đi ra hai gã chia nhau đứng ở hai góc chính đài đó là những tên giám đài tiếp theo là một lão râu dài mặt đỏ từ từ tiến thẳng đến trước đài dưới đài nhốn nháo một chút lão già mặt đỏ rau dài đưa một quan nhìn quần hùng một lượt để thi lễ rồi cất tiếng võng vạc tuyên bố lão phu là trưởng l ệ n h võ lâm mình tên gọi là hồ đại du d â n lệnh của mình chủ giữ gìn trật tự cuộc họp bữa n à y lão dừng lời lại một chút rồi nói tiếp b â y giờ xin mời tổng tiêu đầu của dư đông tiêu cục tên là thần thương khâu dân và mang sơn khắc là trần đại d ũ n g lên đ ạ i lời tuyên bố vừa dứt thì một lão già áo đen và một người đứng tuổi ăn mặc kiểu nhà buôn theo hai bên tả hữu lên đài hai người song song nhìn chưởng lệnh hồ đại du thi lễ rồi quay ra chắp tài xá một d ò n g đoạn tự báo danh hiệu lão già áo đen sau lưng gài hai cây đ o ạ n thương chéo lên nhau chẳng nói cũng biết lão là thần thương khâu dân còn người đứng ăn mặc theo kiểu nhà buôn là mang sơn khách trần đại dũng chưởng l ệ n h hồ đại dũng nhìn hai người nói nhỏ một hồi rồi lên tiếng giới thiệu khẩu tổng tiêu đầu và trần đại hiệp có thỉnh cầu bản đài giải quyết những vụ xích mít ngày trước cả hai bên đồng ý theo điều thứ ba mở cuộc đấu quyết định công khai cho đến c h ế t mới thôi dưới đài bầu không khí yên tĩnh lạ thường tưởng chừng như tiếng kim rớt cũng có thể nghe rõ chữ lệnh đài hồ đại du quay lại hỏi hai người hai vị đồng ý điều khoản đó chứ cả hai đồng thanh đáp đồng ý chữ lệnh hồ đại du lại hỏi về phương diện binh khí có hạn chế gì không hai người liền đáp tùy tiện hết sức mà làm chữ lệnh hồ đại du lên tiếng nói vậy thì hay lắm bây giờ bản chưởng lệnh tuyên bố sự thật năm trước dư đồng tiều cục bảo tiều một món hàng quá tiến kình q u a núi màn g sơn bị cướp các tiêu sư cùng người chạy cờ hiệu đều bị giết chỉ còn một người sống sót nhưng cũng trọng thường trở về người này về đến tiều cục thì cũng tát thời chết nốt đi vết thương trí mạng là hồng sa thủ các vị đồng đạo hẳn cũng đã rõ rồi hồng sa thủ là tuyệt nghệ độc đáo của trần đại hiệp sự kiện ấy lại xảy ra ở chân núi mang sơn nên trần đại hiệp khó lòng mà tránh khỏi mối hiềm nghi nhưng trần đại hiệp thanh minh lúc vụ án xảy ra thì còn đang ở xa chưa về hai bên đều giữ lý lẽ riêng của mình sau cùng chỉ có một con đường là cùng quyết đấu một phen thùi dưới đài lúc này nhao nhao nổi lên những tiếng nghị luận phương thức giải quyết này có thể gọi là công nghĩa có được chăng đã không phân biệt hắc bạch lại chẳng phải là quấy mà xảy ra lưu quyết cho cả hai bên thì công nghĩa ở chỗ nào ai là hung thủ đã cướp tiêu giết người nếu đúng là mang sơn khách cướp tiêu giết người rồi hẳn lại thủ thắng thì còn gì là công nghĩa nữa tuy nhiều người lấy làm bất mãn nhưng chẳng ai phản đối đại đa số người đến đây đều để xem cuộc chiến đấu võ đạo cần có kẻ sĩ chính nghĩa tài trí để bảo vệ công nghĩa nếu không thì cái gì cũng nhân thời chuyển thế biến một thành hai lịch sử võ lâm chẳng thấy gì là tiền lệ đã bày ra c h ư ở n lệnh hồ đại du g ơ một tay lên lần này hắn dõng dạt tuyên bố xin liệt vị bình tĩnh giờ quyết đấu đã bắt đầu khai diễn rồi hắn nói xong lùi lại đứng ở phía sau đài thần thương khâu dân và mang sơn khách trần đại dũng đứng song song nhìn quần hào ở dưới đài chóc tay thi lễ rồi lui vào ở trong trung ương hai người quay mặt vào nhau c h ấ p tay thi lễ thần thương khâu d â n rút sông thương ở sau lưng ra đặt chéo trước ngực ánh mặt trời chiếu vào lưỡi t h ư ờ n g lóe lên hàng quang chói mắt mang s â n khách trần đại d ụ n g lại lạnh lùng nói khâu lão ca tại hạ xin lão ca nghĩ kỹ lại thần thương khâu d â n đập đôi thương vào nhau nghe c h o a n một tiếng rồi hằng học nói trần đại d ũ n g bữa nay trong hai người chúng ta chỉ có một người sống sót thôi trên công nghĩa đài này mang sơn khách trần đại d ũ n g hỏi lại chẳng lẽ không còn đường lối nào s a u thần thương khâu d â n đáp tưởng lệnh đã công bố với đồng đạo thiên hạ rồi mang sơn khách trần đại d ũ n g lên tiếng nói tại hà vẫn thanh minh là vụ án đó không phải tại hà gây ra thần thương khâu d â n nói bây giờ có sáu ngôn cũng b ằ n g thừa chỉ bàn tay mới là sự thật mang sơn khách trần đại d ũ n g hững hờ nói tại hạ nhận thấy vụ này không đáng thần thương khâu dân quát l ệ n đừng nói nhiều lời nữa lấy bình khí ra đi mang sơn khách trần đại d ũ n g vẫn lạnh lùng nói tại hạ xin lấy t à i để bồi tiếp tiếp chiều đi song thương khâu dân vừa dứt lời đã dung cặp thương như đôi dao lông ra khỏi động nhằm chụp xuống mang sơn khách trần đại dũng mang sơn khách trần đại dũng vừa né tránh vừa nói tại hạ sinh theo lễ nhường lão huynh một chiều song t h ư ờ n g khâu d â n lại thét lớn quần thối tha kia nạp mạng đi cặp thương lại d ụ t tới mang sơn khách dung chưởng lên đón thấy là một trường ác đấu bắt đầu khởi diễn song thương của khâu dân linh diệu phi thường đánh chém phóng điểm món nào cũng ghê gớm khiến cho người coi phải qua cả mắt trong lòng hồi hộp mang sơn k h á c trần đại dụng thần thủ cũng vào hạng phi thường cặp tai do của hắn đã đến độ xuất thần nhập quá thần pháp của hắn cũng cực kỳ quyền diệu khác nào là một con cá l ư ợ n trong vùng thương ảnh mười chiêu hai mươi chiêu m a n sơn k h á c trần đại dụng có ý nghĩ gì mà không hiểu gặp nhân cơ hội có thể đánh ngã đối phương mà lại bỏ qua thần thương khâu dân vẫn một mực tấn công mãnh liệt chẳng một chút e dè tỏ ra nỗi oán độc của lão rất là sâu cay rồi năm mươi chiêu bỗng một tiếng rú vang lên mang sân khách loạng c h n lùi lại bả vai tuôn máu như suối hắn cất tiếng hỏi khâu lão ca chúng ta ước hẹn một ngày khác sẽ tái đấu có được không thần thương khâu d â n lên tiếng đáp trần đại dũng người muốn nghĩ sao mang sân khách trần đại dũng lạnh dùng đáp tại hạ nghĩ tới nhiều người trong quý tiêu cục bị chết một cách h o à n g uổng nên không nỡ hạ thủ thùi thần thương khâu d â n ngắt lời hãy coi thương của ta đ i đừng có d ở d ọ n g kẻ cả nữa mang sân khách trần đại dũng lạng người né tránh rồi lớn tiếng nói khúc lão ca đừng bắt tại hạ phải hạ thủ giết lão ca mà t h ầ n thương cao dân cười gằn <cười> trần đại dũng phải c h ẳ n g ngươi sợ chết rồi bọn thủ hạ của lão phù không thể chết uổng mạng được ngươi nộp mạng đi mũi thương đâm loạn lên ánh thương thành một bút màn sáng loáng khiến người xem phải kinh tâm động phách bỗng một tiếng quát vang lên dừng tay không hiểu mang s â n khách dùng thủ pháp gì mà hai tay nắm chặt được mũi thương của đối phương rồi g i ậ t lấy thần thương khâu dân còn hai tay không hổ khẩu bị toạt ra máu chảy ra đỏ h ồ n g mang sân khách cất giọng lạnh lùng như băng nói tại hạ không muốn giết lão ca mong rằng lão ca về báo với tiêu cục điều tra rõ sự thật đi hắn nói xong rồi liền l i ệ n cặp thương xuống khán g đài dưới đài nổi lên những tiếng kêu la rầm r ổ thần thương khâu dân mặt mũi co rúm lại rồi loạng c h ạ n g lùi lại mấy bước lão q u à i sàn g phía đài bên tả c á c giọng rung rung gọi huynh đệ hãy về báo lại với cục c h ú là khâu mổ không hoàn thành được sứ mạng không còn mặt mũi nào trở về với các bạn nữa nói dứt lời dung trưởng đập liên tiếp vào đầu quân hùng bật lên tiếng la quán g thì trần thương khâu dân đã té ngửa xuống đất rồi đây là kết quả cuộc đời của người võ sĩ cương liệt tất phải là như vậy mang sơn khắp trần đại dụng b u ồ n tiếng thở dài rồi băng mình d ọ t xuống đài thoáng cái thì đã mất hút mấy tên áo dài đen trên đài thu thập thi thể của khâu dân mang đi chưởng lệnh hồ đại du lại xuất hiện trước đài lớn tiếng tuyên bố vụ quyết đấu thứ nhất đã kết thúc rồi bây giờ để bắt đầu vụ thứ hai xin mời võ đàng chưởng giáo v à tứ hải bàn chúa rời giá lên đài dưới đài lại một phen nhốn nháo đường đường trưởng môn phái võ đan và ban chúa tứ hải xuất tịch quyết đấu đây là một trường hợp hiếm có trong võ l â m một lão đạo sĩ mặt tròn nhảy lên công nghĩa đài như một con chim ưng lão là linh không thượng nhân trưởng giáo của phái võ đan một môn phái đứng đầu về kiếm thuật của võ l â m tiếp theo một bóng người nữa nhảy lên đài người này mặc râu miệng rộng mặc sát nghiêm mình mặc áo lam y là triệu khiếu thiên bàn chúa của tứ hải một bàn lớn nhất trên chốn giang g hồ hai vị trưởng môn tự báo tên họ rồi cùng nhau thi lễ chứng lệnh hồ đại du tỏ ra khiêm cung hắn sẽ sàng hỏi ý kiến của hai vị trưởng môn chỉ trong khoảnh khắc dường như đã hai bên thảo luận xong hiệp định chứng lệnh hồ đại du đứng ra mép đài lớn tiếng tuyên bố hai bên xin theo quyết đấu như điều thứ năm trong công ước tức là bình lý bí mật ông khai quyết đấu không đem chuyện s ứ c m í t công bố ra chuyện quyết đấu sẽ diễn tiến cho đến khi một bên không còn sức phản kích là chấm dứt quân hùng ở dưới đài xôn xao bàn tán với nhau không hiểu võ đan và tứ hải sao lại có s ứ c m í t để chưởng môn nhân của hai bên phải ra mặt quyết đấu như thế này sự thật không công bố thiên hạ là không muốn người ngoài biết chuyện chứng lệnh h ậ u đại du liếc mắt hai bên rồi nói dám đài hãy lui ra cuộc quyết đấu bắt đầu khai diễn bốn tên kim kiếm thủ đứng ở góc đài lần lượt rút lui trên đài chỉ còn lại hai bên đối thủ chủ môn võ đ à n sử dụng kiếm tứ hải bàng sử dụng phán quang bút hai bên đứng ở vị trí ngưng thần nhìn nhau rồi rút binh khí ra bầu không khí ở trong trường đột nhiên biến thành khẩn trương vô cùng hai vị chúa t r ầ m của bang phái lớn công khai quyết đấu há phải là chuyện tầm thường hay sao hai bên đang chuẩn bị ra chiêu thì bất t ì n h l ị n h một tràng cười nổi lên cơ h ộ i làm rách mang tai của mọi người tiếng cười rùng rợn xé bầu không khí từ đằng xa vọng lại làm chấn động toàn trường thì đủ biết rằng công lực của kẻ này cao thâm đến trình độ kinh thế hải tục rồi tiếng cười trước xa xa sau gần lướt đến trên không trung rồi rớt xuống giữa đài tiếng cười vừa dứt thì trên đài thêm một quái nhân mình cao không đầy bốn thước gầy khẳng khiu tập mắt vàng sáng quắc đầu tóc bạc phơ trông giống như là một con đ ù i ươi võ đ à n t r ư ở n g giáo cùng ban chúa tứ hải không hẹn mà cùng nhau quay đầu nhìn ra c h ầ m chú ngó lão quái này chứng lệnh hồ đại du cũng chạy ra khu trung ương ở trên đài q u â n hùng với đài ngơ ngác nhìn nhau chẳng một ai hiểu lại lực của lão quái thế nào đây chứng lệnh hồ đại du ngó lão quái một lúc rồi lạnh lùng mãi ông bạn là cao nhân phương nào vậy lão quái trợn cặp mắt vàng hoe lên tiếng hỏi lại người đã biết hình dáng của lão phù lại kêu bằng cao nhân phải chăng là có ý giễu c ợ không hả chứng lệnh hồ đại du lên tiếng nói ông bạn có biết nơi đây là chốn nào không lão q u a i hững hờ đáp dọn dẹn cái câu nghĩa đài này thì làm khó lão phù thế nào được hả chứng lệnh hồ đại du lên tiếng nói biết vậy thì càng hay xin đừng d ở t h ố i điên khùng ra n h á lão q u a i lên tiếng quát thằng lỗi kìa mày dám hỗn sược với lão phù có phải không hư ông bạn ông bạn có danh hiệu chứ dĩ nhiên rồi cầm thú còn có tên huống chi là ta hư ông bạn khai báo đi lão phù coi người sống ở thế gian này cũng không đến quá ít đại khái là sáu mươi tuổi rồi chẳng lẽ không nhận ra lão phù là ai hay sao hư hồ đại di tuy tức giận nhưng vẫn cố nén nhịn y nhẹ nhàng đáp xin lỗi t à i hạ mắt kém vậy thì ngươi đi đi bữa nay t à i hạ d â n lệnh chủ đ ạ i lão quái ngắt lời vậy thì sao không cho phép ai lên phá hoại luật lệ của đ ạ i lão quái cười rồi rồi đáp cái <cười> gì mà luật lệ chứ chẳng luật lệ hả lão phu không ưa cái trò đó đâu nhé chứng lệnh hồ đại du sẵn giọng nói phải chăng ông bạn được người ta mời rượu không uống lại thích uống rượu phạt n g ư ờ i không đáng nói như vậy đâu chứng lệnh hồ đại du lửa g i ậ n bốc lên ngùn g n g ụ c hắn định dồn vào thế không thể lùi được bèn d ư ơ n g tay chụp lấy lão quái lão quái hắn giọng một tiếng rồi d ư ơ n g bàn tay khẳng khẽo một cái đ i n h chưởng lệnh hồ đại du bị hất s i ê u d ẹ o người đi phải lùi lại đến bảy tám bước một chiêu vừa rồi của lão quái đã làm chấn động toàn trường hồ đại du làm đến chưởng lệnh của võ minh trong võ lâm ít tài địch thủ mà không chịu nổi một phát chưởng của lão quái thì công lực của lão quái này đã đến trình độ khó mà tưởng tượng được võ đàng chưởng g i a o cất tiếng run g run g hỏi ờ, tiền bôi tiền bối có phải là vô sự sinh phỉ đ ổ vũ không vậy lão q u á i cười khà khà nói <cười> cái thằng mũi trâu kia ngươi c ò n nhận ra được lão nhân g i à ư võ đan chượng i a o không lấy thế làm tức y vội cúi đầu rồi nói linh khồng xin thám kiến tiền bối dưới đài nổi lên những tiếng la q u ả n g chứng lệnh hồ đại du cũng phải châu mài nheo mắt vô sự sinh phi đ ổ d ũ mấy chục năm trước đã ỷ vào đơn chưởng hàng phục bát kiếm hoài chấn võ l ầ m kể tuổi hiện nay lão đã ngoài một trăm mấy chục năm nay không thấy lão xuất hiện trên chốn giang hồ bản tính ương gàn quái gở đ ổ d ũ ưa can thiệp vào chuyện của người cùng phanh phui bí mật của người khác cho nên người ta gán cho lão cái ngoại hiệu là vô sự sinh phỉ t ứ c kia lão là một nhân vật khiến cho người ta phải điên đầu không ngờ bữa nay lại xuất hiện trên công nghĩa đ ạ i một cách đột ngột như vậy chứng lệnh hồ đại du mặt mũi nhăn nhó chắp t a y rồi nói ờ lão tiền bối đức cao trọng vọng đỗ vũ xua tai gạt đi thôi đừng nói nữa lão phu không có ưa nịnh đâu chứng lệnh đỗ đại du không dám ương ngành cười c h ữ thẹn rồi nói xin lão tiền bôi công ước gió lâm làm trọng Dù sự sinh phỉ n h è o mắt rồi nói công ước cái gì chứng lĩnh hồ đại du đáp bất luận là ai cũng không được quấy nhiễu công nghĩa đài Dù sự sinh phỉ t h ẳ n g nhiên hỏi lại quấy nhiễu thì sao chứng lĩnh hồ đại du đáp chiếu theo quỳ cũ tùy tiện hạ sát không cần hỏi hàng chi hết dù sự sinh phỉ cười nhạt <cười> vậy thì ngươi hạ thủ đi vạn bối không dám chỉ xin lão tiền bôi dù sự sinh phỉ ngắt lời nói đừng nói nữa những ai có thể lên đài đây hai bên quyết đấu ngoài ra còn ai được lên nữa không chỉ còn những người có liên quan trực tiếp đến vụ quyết đấu thôi dù sự sinh phỉ cười rộ <cười> đúng lắm lão phu cũng là một người liên quan đến cuộc quyết đấu nè hồ đại du ngập ngừng nói à, cái đó vô sự sinh phỉ chẹn hậu đài này kêu bằng công nghĩa đài phải làm cho danh đúng v ớ i thực lão già đày chỉ chủ trương công nghĩa mà tới nhưng mà lão già chỉ cần nói vài câu xong là đi ngay có trở ngại gì chứ chưởng lệnh hồ đại du ngẩng người ra một lúc rồi không sao được đành phải lùi lại bốn tên kim ề kiếm thủ đứng đằng sau đài chờ lệnh thấy tình trạng này cũng sợ co i d ộ i d ù sự sinh phỉ đổ d ũ tuy người bé nhỏ ốm nhôm nhưng cặp mắt của lão ghê gớm không ai dám nhìn thẳng lão nhìn võ đan t r ư ở n g giáo chằm c h ậ p rồi hỏi gằn từng tiếng linh không lão nhân gia đây cùng lên tiên sư là chỗ thăm g i a o ngươi có biết hay là không hớ do đàn trượng g i a o kính cẩn đáp dạ d ạ n g bối có biết vậy ngươi chịu nghe lão nhân gia một lời không dạ xin lão tiền bối cho biết triệt bỏ vụ quyết đấu này đi do đàn trượng giáo c h â n hững lùi lại một bước ra chiều khó nghĩ rồi đáp dạ vụ này xin lão tiền bối lượng xét cho dù sự sinh phỉ đ ổ vũ hỏi ngài n g ư ờ i không nghĩ đến địa vị trưởng môn của một phái hay sao võ đ a n g chẩn giáo ngập ngừng đáp không phải thế vũ này quan hệ rất là trọng đại đâu dù sự sinh phỉ ngắt lời nói nói n h ằ n nói cuội tranh giành sống chết liệu có giải quyết được vấn đề gì không và đây là trường hợp bắt buộc phải thế không còn đường lối nào khác nữa đâu Dù sự xinh phỉ đổ vũ hắn vòng một tiếng rồi quay sang phía tứ hải ban chúa nói triệu khiếu thiên cả n g ư ờ i cũng cam tâm tình nguyện hành động như một kẻ thất phù có phải vậy không tứ hải ban chúa khom lưng đáp à, lão tiền bối vinh dự của cá nhân và t h à n h danh của bản bàng không thể bỏ qua được đâu máu đổ có duy trì được vinh dự đâu nhưng không thể không xong quần hào ở dưới đều nghến cổ nhìn lên chẳng một ai hay giữa lão quái và hai bên có mối liên quan gì Dù sự sinh phỉ đ ổ vũ đảo cặp mắt uy hiếp nhìn hai người rồi trầm g i ọ n g hỏi giả tỷ có người âm mưu quỷ diệt bàn phái các n g ư ờ i cũng không để ý dò xét chăng võ đàng trưởng giáo kinh h ả i hỏi lại có chuyện âm mưu vậy sao dĩ nhiên rồi s i n h tiền bói nói cho biết vô sự sinh phỉ đ ổ vũ hất hàm hỏi lại b à tháng trước đây c ũ n g t ạ m thành kiếm lục để trấn sơn phái võ đàn đã bị mất cấp rồi có phải không võ đ ă n t r ư ở n giáo g gật đầu đáp dạ đúng thế vô sự sinh phỉ lại nói hai đệ tử của tứ hải bàng bị chết phơi t h ầ y trên núi võ đàn có đúng thế không võ đ ă n t r ư ở n giáo g cùng tứ hải ban chúa đều kinh hãi vô cùng vụ bí bật này tưởng ngoài hai bên đương sự chẳng một ai hay thế mà lão quái lại biết mới thật là kỳ vô sự sinh phỉ đổ vũ lên tiếng hỏi tiếp hai tên đệ tử tứ hải b à n chết trong trường hợp nào do đ à n trưởng giáo lên tiếng đáp chúng bị tên đệ tử thủ môn phát giác rượt theo rồi sải chân rơi xuống vực thẳm mà chết sự thật có đúng như vậy không do đ à n trưởng giáo không hiểu dô sự sinh phỉ hỏi câu này có dụng ý gì trong lúc nhất thời không sao trả lời được dô sự sinh phỉ h o à i sang hỏi tứ hải ban chúa hai đệ tử mắc nạn g của người bản lĩnh thế nào đây tứ hải ban chúa lên tiếng đáp chúng đều là võ sĩ hạng nhất trong bang đó dô sự sinh phỉ lại hỏi liệu chúng có thể bị người r u ộ t theo m ạ c h sải chân nhảy xuống giựt được hay không tứ hải ban chúa lên tiếng đáp theo lý lẽ thì không thể đến như vậy dù sự sinh phỉ lại hỏi dặn đệ tử bàn tứ hải lên núi võ đan làm chi hai tên đó d â n lệnh của phân đà xử lý bàn vụ giảng bối không hiểu vì lẽ gì mà chúng lại lên núi võ đan dù sự sinh phỉ đổ vũ lấy ở trong bọc ra một vật rồi đưa cho võ đan trưởng giáo hỏi người thử coi xem có phải cái này không vợ đàn t r ư ở n g giáo vừa đón lấy mặt đã biến sắc run lên đáp ờ ờ đúng là cái này rồi tại sao tại sao nó lại lọt vào tay của tiền bối vậy vô sự sinh phỉ đ à n h vọng đáp người bớt tớt hỏi tại sao chỉ cần biết đây là một âm mưu với mục đích khiến cho các phái tàn sát lẫn nhau đó tướng hải ban g chúa phấn khích hỏi xin lão tiền bối cho biết người đã xác động vụ âm mưu này là ai vậy dù sự sinh phỉ lên tiếng đáp người không nên biết đến là hương Võ đan trưởng giáo lên tiếng hỏi à, tại sao vậy dù sự sinh phỉ đáp người biết ra chỉ tổ gầy dạ lớn v ớ i bàn tứ hải thùi nhưng d ạ n g bối muốn biết dù sự sinh phỉ gạt đi nói n g à i mạc vận của võ lâm sắp đến nơi rồi nên bớt việc đi là hơn võ đ ư ờ n g trưởng giáo nhìn vô sự sinh phỉ kính cẩn lễ nghĩa rồi đáp g i ả n g bói xin đại d i ệ n cho bán môn dân lời cảm ta tiền bối vô sự sinh phỉ lên tiếng nói không cần phải tạ ơn đâu có điều từ đây ngươi nên cẩn thận đừng có hành động lỗ mãn để gió lâm đồng đạo cười cho dàn bôi xin kính cẩn tuân theo lời giáo quấn vô sự sinh phỉ lại lên tiếng nói bây giờ hai n g ư ờ i hạ đài đi bất thình lình ở dưới đài nổi lên một trận q u y ê n náo đám người như làng sóng rẽ sang hai bên một quái nhân mình mặc áo xanh lưng đeo trường kiếm đầu đội nón rộng d à n h kéo sụp xuống mắt quái nhân ngạo nghễ tiến về phía trước đài như chỗ không người vô sự sinh phỉ nhíu cặp mài bạc rồi hỏi công lực của người kia đã đến mức thượng thặng các người có biết y là ai không vậy võ đơn trưởng giáo cùng tứ hải ban chúa đồng thanh đ á g i ả n g bối không rõ tưởng lệnh hồ đại du nghe tiếng vội giả dẫn bốn tên kim ê kiếm thủ chạy ra giữa đài lúc này quái nhân đã tung mình vọt lên đài tựa hồ như một mớ bông đáp xuống không một tiếng động công nghĩa đài lại một phen bị người quấy nhiễu đây là những chuyện chưa từng xảy ra bao giờ bốn tên kim k i ế m thủ chia ra đứng giữa phương vị chuẩn bị hành động chứng lệnh hồ đại du chắp tay hỏi xin ông bạn cho biết danh hiệu quái nhân lên tiếng đáp tại h ạ là sách quyết nhất kiếm bốn tiếng lạnh như hạt châu khiến người nghe không rét mà rung chứng lệnh hồ đại du lên tiếng hỏi sách quyết nhất kiếm ư ngô c ư ờ n g đáp phải rồi chứng lệnh hồ đại du lên tiếng hỏi ông bạn đến đây có mục đích gì ngô c ư ờ n g buông thỏm để đòi máu cặp mắt của chàng đầy tử khí khiến cho mọi người ở trên đài phải chấn động tâm thần chàng kéo nón sụp xuống đến mũi càng ra vẻ thần bí chứng lệnh hồ đại du biến sắc lên rung giọng nói à, ừ, xin ông bạn nói rõ hơn một chút coi ngô c ư ờ n g lại nói phải chăng đây là công nghĩa đài phải rồi ngô cương hỏi lại phàm cá nhân hoặc môn phái mà có điều chi ân quán với nhau đều lên đây để xin xử theo luật lệ có phải vậy không chính vậy vậy tại hạ muốn nhờ đây xét đoán ra một vụ công án nhưng trước khi xét đoán phải đưa ra thỉnh cầu trước bây giờ tại hạ đưa ra lời thỉnh cầu cũng được chứ gì đối tượng là ai ngô cương liền trỏ tay chỉ vào võ đăng chưởng giáo và t ứ hải ban chúa nói chính là hai vị này đây do đăng chưởng giáo và t ứ hải ban đều giật mình cả hai không ngờ một kiếm thủ lạ kỳ bí chính là sách quyết nhất kiếm lại trỏ vào mình làm đối tượng chưởng lệnh hồ đại du câu mài nói giữa khác gì có chuyện gì hở ngô cương cất giọng lạnh như b ă n g nói tại hạ cũng thỉnh cầu theo điều thứ năm trong công ước là bí mật bình lý công khai quyết đấu tứ hải ban chúa không n h ậ n được nữa lên tiếng nói nơi đây không phải chỗ cho ai đến rắc rối một cách vô lý cũng được đâu ngô c ư ờ n g hỏi g ằ n lại sao các hạ biết tại hạ đến rắc rối một cách vô lý hả tứ hải ban chúa lên tiếng đáp ngươi cùng bản tòa vốn không quen không biết mà ngô c ư ờ n g n g ắ t lời nói c á c hạ hãy chờ một chút rồi sẽ rõ chúng ta có một mối quan hệ rất sâu xa đó tấn hải ban chúa nói ngài vậy người hãy nói lai lịch cho đồng đạo ở đây biết trước đi ngô c ư ờ n g lên tiếng đáp không cần đâu chứng lệnh hồ đại du trầm g i ọ n g nói sách quyết nhữ k i ế m theo đúng quy c ủ ông bạn cần cho biết lai lịch trước đó nếu không thì sao không thì mời ông bạn xuống đài t ạ i hạ không xuống thì sao h ả chứng lệnh hồ đại du lớn tiếng <cười> từ ngày thành lập đại cho đến nay chưa có ai dám phá hoại cái luật lệ này đ ó ngu cương lạnh lùng nói <cười> t ạ i hạ đã báo tên tức là đã theo quy củ và thỉnh cầu quyết đấu rồi chứng lệnh hồ đại du lắc đầu đ á p không được cần phải công khai nói rõ tính dành thần thế cùng lai lịch mới được tại hạ tưởng không cần phải như vậy chứng lệnh hồ đại du ngác lời vậy thì mời ông bạn tùy tiện đi đi ngô cương đáp bằng một giọng cương quyết không một ai có thể b ứ c bắt tại hạ xuống đài được đâu chứng lệnh hồ đại du lùi lại bốn tên kim kiếm thủ rút trường kiếm ra bầu không khí bây giờ đang khẩn trương đến cực điểm ngô cương hững hờ đáp các vị muốn đổ máu trước hay s a u vô sự sinh phỉ đ ổ vũ tự nãy giờ không mở miệng đột nhiên lớn tiếng nói khoan đã lão nhân g i à đ ầ y có điều muốn nói lão người nhỏ mà âm thanh rất lớn làm chấn động màn tay của mọi người chứng lệnh hồ đại du lên tiếng hỏi đổ tiền bối có gì dạy b á o à vô sự sinh phỉ đ ổ vũ lên tiếng đáp lão g i à đ ầ y muốn dự một phần c h ứ n g lệnh hồ đại du hỏi lại phải chăng ý đ ổ tiền bối muôn vô sự sinh phỉ đ ổ vũ ngắt lời nói lão già đầy bỗng n ổ i cơn c à o hứng muốn gã kêu lão già khiêu chiến hay để ý lão già khiêu chiến với gã tóm lại trường chiến đấu hôm nay nhất định phải có lão quái nói kiểu này khiến cho mọi người dở khóc dở cười hồ đại du lên tiếng n ó i đổ tiền bôi muốn tham gia cuộc quyết đấu ư đúng vậy theo quy củ thì người khiêu chiến hoạt thỉnh cầu quyết đấu cần phải nêu rõ lý do đâu Dù sự sinh phỉ hững hờ đáp lý do của lão gia đây là coi không thuận m ắ t chút nào hết ngô cương lạnh lùng nói xen vào tại hạ tiếp thụ lời khiêu chiến đó chứng lệnh hồ đại vô hào khí bồng bột lớn tiếng nói sạch huyết nhớ kiếm ông bạn chưa đủ tư cách nói vậy đâu n g ô cương hất dành nón lên hai luồng mục quan g đầy sát khí chiếu ra đảo nhìn mọi người mắt ai tiếp xúc mục quan g của chàng đều không khỏi ngấm ngầm kinh hãi tưởng chừng như bao nhiêu cựu hận trong thiên hạ đều trút hết vào cả đôi mắt này mục quan g của chàng bỗng dừng lại trên mặt của trưởng lệnh hồ đại du chưởng lệnh hồ đại du lùi lại một bước hắn há miệng toàn nói nhưng mục quan của đối phương đã uy hiếp không thốt nên lời thứ mục quan rùng rợn này đến nay hai mươi trông thấy là lần đầu bốn tên kiềm kiếm thủ biến hẳn sắc mặt đến mấy lần võ đ a n g chưởng giáo và tứ hải ban chúa bị trỏ làm đối tượng quyết đấu lại càng s a o xuyến khôn tả dưới đài bao nhiêu nhân vật giang hồ t ù y đứng xa quá không nhìn rõ thái độ cùng phản ứng của từng người nhưng theo tình thế mà phán đoán ai cũng biết thiếu niên kỳ bí tự xưng là sách quyết nhất k i ế m kìa quyết không phải là một nhân vật tầm thường ngô cương nhìn c h ầ m c h ầ m chưởng lệnh hồ đại du rồi nói tại hạ không chờ lâu được nữa chưởng lệnh hồ đại du nói cứng không ai phá hoại được quỳ cũ của bản đài giữa lúc ấy thì một thiếu phụ nọ dòng xinh đẹp đầy lãng mạn q uyển chuyển từ sau đài đi ra l ư ỡ n g t h ữ n tiến vào trung ương trưởng l ệ n h hồ đại du cùng bốn tên kiếm thủ cúi sát đầu xuống thi lễ thiếu phụ đưa ánh mắt long lanh s ó n g gợn đảo nhìn toàn đài đặc biệt là chú ý đến ngô cương hơn một chút đoạn mụ dãy bàn t a y ngọc một cái nhìn hồ đại du rồi nói xin trưởng l ệ n h hãy lùi xuống để m ặ t ta xử trí hồ đại du cung kính dạ một tiếng rồi cùng bốn tên kiếm thủ lùi ra thiếu phụ diêm v ú a này là ai mà quyền lực lớn vậy quần hào hơi nhốn nháo cả lên một chút rồi yên tĩnh lại bầu không khí trong trường mỗi lúc một thêm kỳ bí thiếu phụ lại nhìn vô sự sinh phỉ khẽ lắc đầu rồi nói bữa nay coi bộ đổ tiền bối có vẻ t h à n h t à u lắm hả vô sự sinh phỉ chớp mắt luôn mấy cái rồi xua tay nói lão già đây vốn là người quê cợt, phu nhân đừng có nói giỡn như vậy thiếu phụ nở nụ cười như đó q u a xuân rồi hỏi tiền bối có thích phô trương thân thủ trên đài này chăng vô sự sinh phỉ lên tiếng đáp phô trương thân thủ cái quái gì chứ c o i không thuận mắt thì thí cái mạng già này thôi thiếu phụ đưa mắt nhìn hai vị trưởng môn rồi hỏi đối với vụ khiêu chiến này hai vị có d ị nghị gì không hai người sững sờ một chút rồi đồng thanh đáp ờ không có điều chi d ị nghị hết sau cùng thiếu phụ quay sang hỏi ngô c ư ờ n g tiểu hữu hãy thông danh tính và cho biết rõ lai lịch có được không ngô c ư ờ n g buông t h ỏ g đáp sách quyết nhất kiếm thiếu phụ lại lên tiếng hỏi tiểu hữu chỉ báo ngoại hiệu thôi ư ngô cương lạnh lùng đáp phải rồi thiếu phụ lại hỏi có phải tiểu hữu chuẩn bị khiêu chiến với ba vị không vậy ngô cương hững hờ đáp c kể ra thì chỉ có hai vị thôi nhưng thêm một người nữa cũng không sao thiếu phụ lên tiếng hỏi tiểu hữu muốn khiêu chiến theo phương thức nào vậy ngô cương đáp bình nghĩ bí mật công khai quyết đấu thiếu phụ lại lên tiếng hỏi quyết đấu đến trình độ nào đây ngô cương đáp đến chết mới thôi bốn tiếng này chàng vận động nội lực vào quyệt đan đ i ệ n rồi mới phát ra cả những người đứng đ à n xa thì cũng có thể nghe rõ tiếng nói của chàng như một ngọn trùy lớn đánh vào tâm khảm của t ậ n người c h n giáo g phái võ đan và ban chúa phái tứ hải vừa kinh hãi lại vừa nghi ngờ nghĩ không ra được tên thiếu niên kỳ bí này ở đâu tới vì nguyên nhân gì mà chàng mở miệng đã nói ngài đến chuyện liều mạng theo lệ nếu chẳng có mối thâm t h ù đại hận thì quyết chẳng bao giờ đưa ra điều kiện quyết đấu đến chết như vậy hai vị đã là võ sĩ lại là người đứng đầu trong bang phái cần phải duy trì một p h o n g độ tôn nghiêm nên trong lòng nóng nảy mà không tiện gạn hỏi nguyên do thiếu phụ diêm dúa bước ra trước đài lớn tiếng tuyên bố nhân danh đại biểu cho minh chủ bản nhân tuyên bố cuộc đấu đã thành lập bao nhiêu người có mặt tại trường đều h ộ i hộp ở trong lòng thiếu phụ lại nói tiếp theo thỉnh cầu của hai bên và chiếu điều thứ năm trong công ước cuộc bình nghị giữa đôi bên được giữ bí mật còn cuộc quyết đấu khai diễn trước mặt quần hùng cổ nói xong lại đảo m ắ t nhìn mọi người ở trên đài một lượt rời gót sen thăng thoát lui vào trong hậu đ à i dù sự sinh phỉ đổ vũ bản lãnh cao thâm đến đâu nhiều người biết tới nhưng sách quyết nhất k i ế m dám ngang nhiên tự khiêu chiến dơi hai vị trưởng môn là một điều khó có người tin là sự thật rồi trừ phi chàng là một kẻ điên khùng hay có chỗ ỷ vào mình gì đây ngô cường đối diện với kẻ thù đã tàn sát gia đình của chàng ngày trước thì mối cựu hận đã nổi lên bừng bừng trong huyết quản hai tia mắt của chàng nhìn c h ầ m chạp vào mặt của đối phương vô sự sinh phỉ đổ vũ hắn g i ọ n g một tiếng rồi lên tiếng hỏi mã tiểu tử kìa có phải n g ư ờ i ôm mối q u á n hờn đến cùng cực mà tới đây ngô c ư ờ n g nghiến răng đáp đúng vậy dù sự sinh phỉ lại lên tiếng hỏi hai vị môn chúa với người có mối thù gì vậy ngô cương lạnh lùng đáp cái đó không can gì đến cát hạ dù sự sinh phỉ trừng mắt lên hỏi s a o người kêu lão gia bằng cát hạ ư? ngô cương thản nhiên đáp thế là t à i hạ đã lịch sự lắm rồi đó dù sự sinh phỉ cười nhạt rồi nói tiểu tử giỏi lắm thôi chừng bữa nay lão nhân gia không cho người nếm mùi không được rồi ngô cương ngắt lời các hạ t h à n h d a n h không phải là chuyện dễ đâu ngô sử sinh phỉ lên tiếng hỏi người nói v ậ y nghĩa là làm sao ngô cương thản nhiên đáp các hạ rước lấy cái nhục thần d a n h tàn nát thật là uổng quá đi dù sử sinh phỉ tức g i ậ n khôn x ế t nhưng lão lại nói lên một tràng cười khăn khắt rồi nói <cười> thằng nhóc kia lão nhân già sống đã từng tuổi đầu này mà bữa nay mới gặp một thằng tiểu nhi cuồng giọng ngu ngốc như ngươi <cười> thật là ngô c ư ờ n g cất giọng the thé ngắt lời tại hà chỉ nể ở chỗ các hạ là một vị tiền bối trong võ lâm xin đừng có mở miệng là mắng người như vậy nha Dù sự sinh phỉ đỗ vũ vỗ t à i nói <cười> lại đây chúng ta đánh nhau một keo đã ngô cương h ẩn g hờ nói giữa tại hạ và các hạ g i ố n g không thù không quán dù sự sinh phỉ ngắt lời nói t i ể u tử ngươi đã tiếp thụ sự khiêu chiến của lão phù trước mặt mọi người rồi ngô cương lên tiếng nói thế là các hạ ra quân không có chính nghĩa rồi dù sự sinh phỉ t h ẳ n g nhiên đáp lão nhân gia cần cho ngươi một bài học các hạ còn có mưu tính chuyện gì nữa không thằng lỗi kia ngươi thật là thối quá mà ngô cường hắn giọng một tiếng rồi nói rõ ràng các hạ có ý muốn ngăn trở tại hạ cho hai vị chứng m g ô nhưng các hạ lầm rồi c h n giáo phái võ đan và ban g chúa ban g tứ hải nghe chàng nói vậy không khỏi mặt mày biến sắc quý thính giả thân mến quyết y kỳ thư phần thứ mười hai của tác giả trần thanh d â n đến đây tạm dừng